Điều trị bệnh trầm cảm Bệnh trầm cảm có thể phát sinh từ một trường hợp có lý do rõ rệt và bạn có thể áp dụng một pháp thiên định phù hợp để giải tỏa trường hợp đặc biệt đó. Tuy nhiên, bệnh trầm cảm và nỗi tuyệt vọng của bệnh nhân nhiều khi nổi lên mà không có một lý do cụ thể nào cả. Khi đang mắc phải bệnh trầm cảm, Bạn nên tự chuẩn bị cho mình vào mỗi buổi sáng bằng cách hạ quyết tâm không để cho trạng thái trầm cảm này tác động và gây rối loạn cho mình. Việc sinh khởi quyết tâm chịu đựng trạng thái này là rất quan trọng vì nó sẽ giúp bạn có thêm sức mạnh và sự can đảm. Đồng thời hãy phát khởi quyết tâm mạnh mẽ chuyện quá nỗi u uất trầm cảm thành hạnh phúc. Suốt trong ngày Mỗi khi bắt đầu cảm thấy chán nản, thất vọng hay phiền muộn, bạn nên lập tức nhớ lại quyết tâm đã phát khởi từ sáng sớm và không để cho trạng thái trầm cảm đó tràn ngập đầu óc bạn. Cho dù tình trạng đó có tồi tệ đến đâu và dù nó vẫn thường được xem như một vấn đề nghiêm trọng, bạn cũng không nên để nó làm cho cuộc sống của bạn trở nên đen tối và suy sụp. Sau khi phát khởi quyết tâm như vậy rồi Bạn hãy tự mình chuẩn bị về mặt tinh thần cho một ngày mới Bằng cách nghĩ đến những phương pháp mà bạn sẽ dùng Khi vừa bắt đầu cảm thấy u uất hay rối loạn Có nhiều phương pháp đặc biệt để đối trị bệnh trầm cảm Hãy nhớ đến sự vô thường và cái chết Phương pháp đầu tiên là Hãy nhớ đến sự vô thường và cái chết Hãy nhớ rằng cái chết chắc chắn xảy đến Nhưng không biết lúc nào Cuộc sống này rất ngắn ngủi Nó kéo dài chỉ trong một phút một giây thấy vì nghĩ rằng một thời gian lâu nữa mình mới chết Bạn hãy nghĩ rằng bạn có thể chết đột ngột ngay hôm nay Thậm chí trong vòng một giờ tới hay chỉ một phút nữa thôi Bạn hãy nghĩ đến sự vô thường và cái chết trong từng ngày, từng phút, từng giây Mỗi buổi sáng khi thức dậy Bạn hãy vui vì mình còn sống vui Vì mình vẫn còn tấm thân người quý báo này Và rồi hãy nghĩ một cách chắc chắn rằng Hôm nay mình sẽ chết Không cần biết cái chết có xảy ra trong hôm nay hay không Bạn vẫn nên nghĩ rằng Tôi sắp chết trong ngày hôm nay Hay tôi sắp chết trong vòng một giờ tới Điều này giúp bạn trừ dứt tâm tham luyến Sự bám chấp dụng tạo ra rất nhiều khao khát mong cầu. bên trầm cảm có liên quan mật thiết đến tâm tham luyến mong cầu. Bạn bị trầm cảm thất vọng vì không có được những gì mà tâm tham luyến của bạn muốn có. Do đó, bạn cần nghĩ rằng tôi có thể chết hôm nay, thậm chí có thể chết trong vòng một giờ tới. Hoặc thật sự quả quyết rằng tôi sắp chết trong ngày hôm nay. Hãy suy nghĩ rằng Cuộc đời của mình rất ngắn ngủi và mình có thể chết dễ dàng. Những suy nghĩ đó sẽ giúp trừ dứt tâm bám chấp mãnh liệt của bạn. Sau đó, bạn sẽ sống mà không còn lo âu sợ hãi. Ngược lại, nếu bạn không áp dụng phương pháp nghĩ rằng cái chết có thể đến trong ngày hôm nay, bạn sẽ luôn cảm thấy bất mãn, cô đơn và tuyệt vọng. Và như vậy có nguy cơ là bạn sẽ tự tử. Khi tâm bạn ở trong trạng thái trầm cảm và cuộc đời của bạn toàn màu đen thì việc tự tử rất dễ nhanh chóng xảy ra. Hãy chịu đựng bệnh trầm cảm thay cho người khác. Phương pháp thứ hai để điều trị bệnh trầm cảm cũng là cách tốt nhất để biến căn bệnh này thành điều lợi lạc là sử dụng nó để phát khởi tư tưởng từ bi của Bồ Đề Tâm. Bằng cách này, bạn chuyển hóa bệnh trầm cảm của bạn thành hạnh phúc và dùng nó để mang hạnh phúc đến cho tất cả chúng sinh hữu tình. Bạn sử dụng bệnh của bạn do con đường tu tập hưởng đến giác ngộ. Dù số chúng sinh đang sống trong trạng thái trầm cảm và vô số chúng sinh khác đã tạo nghiệp để phải trải qua sự trầm cảm trong tương lai. Bạn hãy nghĩ rằng tôi chỉ là một người. Trong khi các chúng sinh khác là vô số Sẽ tuyệt vời biết bao Nếu tôi chỉ một người thôi Có thể gánh chịu bệnh trầm cảm này Cũng như tất cả khổ đau khác Của tất cả chúng sinh Và nhờ đó mà mọi chúng sinh Đều được hạnh phúc Và bình yên cho tới khi giác ngộ Nếu được khi nghĩ đến Tất cả khổ đau khác Của tất cả chúng sinh Bạn hãy nghĩ đến cả ba loại khổ đau Là khổ khổ Hoại khổ Có nghĩa là những niềm vui giả tạm trong chốn luân hồi Và hành khổ thực hành này rất sâu sắc Vì bạn không chỉ nghĩ đến nỗi đau của thân thể Và sự nghèo khổ Mà còn nghĩ tới toàn bộ khổ đau Trong luân hồi sinh tử Sau đó hãy nghĩ rằng Cho dù tôi có phải sinh vào địa ngục Nhưng vì tôi chỉ là một người thôi Nên chẳng có gì đáng để bận tâm cả Và dù tôi có giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi Nhưng vì điều đó chỉ là cho riêng tôi, trong khi tất cả chúng sinh khác vẫn còn chìm đắm trong đau khổ, nên điều đó cũng chẳng có gì lý thú cả. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu tất cả chúng sinh khác được giải thoát khỏi đau khổ vì căn bệnh trầm cảm, và tôi, chỉ một chúng sinh thôi, có thể nhận về mình tất cả sự trầm cảm và những đau khổ khác của vô số chúng sinh để họ có được tất cả hạnh phúc cho đến khi giác ngộ được như vậy sẽ là thành tựu lớn nhất của đời tôi và ngay sau khi suy nghĩ như vậy bạn hãy thiền định thật sự nhận về mình sự đau khổ của các chúng sinh khác đặc biệt là bệnh trầm cảm của họ bạn phát sinh tâm bi mẫn xót thương chúng sinh khác qua đó bạn nhận về mình tất cả sự trầm cảm của họ và nhân của sự trầm cảm đó cùng với mọi nỗi thống khổ khác nữa Thông qua lỗ mũi Bạn hít vào tất cả khổ đau đó Với dạng khói đen Khói đen này thấm vào tự ngã của bạn Tức là tư tưởng dị kỷ Kẻ thù đích thực mà bạn cần phải quỷ diệt. Bạn hãy dùng tất cả sự đau khổ này Như một vũ khí Để phá quỷ tự ngã của bạn Dùng đã làm cho bạn bị trầm cảm Cũng như các vấn đề khác Con quỷ tự ngã này Đang ở trong tim bạn Là kẻ thù đích thực của bạn Bị quỷ diệt hoàn toàn không còn tồn tại Tiếp theo Nếu có thể được Bạn hãy thiền định về tánh không Sau khi quỷ diệt được tự ngã vốn là đối tượng ôm ấp nuôi dưỡng cái tôi Bạn hãy thiền định về tánh không của cái tôi Tự ngã đã quyết liệt ôm giữ cái tôi giả tạo Xem nó như thế là một đối tượng quan trọng Và quý báo hơn hết So với tất cả các chúng sinh khác Nhưng giờ đây, vì tự ngã đã bị phá hủy hoàn toàn. Nên cái tôi này cũng bị phá hủy hoàn toàn. Vì tư tưởng vị kỷ không còn hiện hữu, nên đối tượng của nó, tức là cái tôi quá thật mà đối với bạn có vẻ như tự nó hiện hữu cũng không còn hiện hữu. Khi ấy, bạn hãy thiền định về tánh không hay bản chất rút tráo của cái tôi. Hãy chú tâm thêm nữa vào trạng thái tánh không. Chú tâm vào sự vắng bạc của một cái tôi tự tồn Dũng thật không hiện hữu ở đâu cả Dù là nơi thực thể hay bất kỳ nơi nào khác Cách thiền định này có thể rất lợi lạc Đối với bệnh trầm cảm Nhưng điều đó còn tùy thuộc Việc bạn thiền định về tánh không hiệu quả như thế nào Đối với một số người Thiền định về tánh không là phương thuốc rất hiệu lực Sau khi thiền định tánh không Bằng việc phát khởi tâm từ đối với người khác, bạn hãy thiền định về sự bố thí. Hãy hiến tặng thân thể bạn cho tất cả chúng sinh. Hãy hiến tặng thân thể bạn cho tất cả chúng sinh dự hình thức một duyên ngọc như ý. Hiến tặng tất cả tài sản, vật sở hữu của bạn. Hiến tặng tất cả công đức, tất cả thiện nghiệp, nhân của hạnh phúc và tất cả hạnh phúc của bạn từ nay cho tới khi đạt được giác ngộ. Các chúng sinh khác nhận được mọi thứ họ cần rồi thì mọi niềm vui thích họ nhận được sẽ khiến họ hiện thực quá con đường tu tập và tất cả sẽ trở nên giác ngộ. Hãy liên kết Pháp Thiền Định nhận và cho này với hơi thở của bạn. Đối với bệnh trầm cảm, hãy chú tâm nhiều hơn vào thực hành nhận về mình khổ đau của các chúng sinh khác. Điểm chính của việc thiền định Là bạn đang thay thế cho tất cả chúng sinh hữu tình Chịu đựng căn bệnh trầm cảm Hãy thực hành thiền định cho và nhận vào buổi sáng và buổi tối Và suốt thời gian còn lại trong ngày Bất kỳ bạn làm việc gì như lái xe, ăn uống Tham gia các hoạt động thường nhật vân dân Bất cứ lúc nào tư tưởng thất vọng của cơn trầm cảm nổi lên trong tâm Bạn hãy lập tức áp dụng phương pháp đối trị này Ngay khi bạn bắt đầu cảm thấy trầm cảm, hãy lập tức suy nghĩ Tôi đang thầy thủy cho tất cả chúng sinh chịu đựng căn bệnh trầm cảm này Hay là sự trầm cảm mà tôi đang gánh chịu chính là sự trầm cảm của tất cả chúng sinh khác Việc nghĩ rằng bệnh trầm cảm này không phải của bạn mà là của tất cả chúng sinh sẽ rất hữu ích Cách thức này cũng áp dụng đối với bệnh ung thư, bệnh S hay các bệnh khác nữa Khi bạn chịu đựng bệnh trầm cảm thay cho người khác Khi bạn thay đổi thái độ từ việc nghĩ rằng Tôi đang trầm cảm Chuyển sang nghĩ rằng Tôi đang chịu đựng thay cho các người khác Các bệnh trầm cảm của bạn sẽ trở nên thú vị và đáng giá Điều này rất quan trọng là bạn hãy liên tục lặp lại suy nghĩ rằng Bạn đang chịu đựng bệnh trầm cảm này thay cho người khác Vì sự suy nghĩ này có tác động giữ cho tâm bạn Luôn trong trạng thái bình an và hạnh phúc Khi bạn thực hành điều này trong cuộc sống thường nhật Bạn sẽ tận hưởng được cuộc sống Và thấy được mục đích của đời sống Bạn cảm thấy vui khi có được cơ hội chịu đựng sự trầm cảm Và bạn thấy cuộc sống của mình thật có giá trị Vì bạn đang sống vì những người khác Để vui thiết với bệnh trầm cảm Hay bất kỳ vấn đề bất ổn nào khác đang xảy ra trong đời sống Bạn nên nghĩ đến những lợi lạc của nó Và sự lợi lạc lớn nhất của bệnh này Là bạn có thể sử dụng nó để phát triển bồ đề tâm Nhờ vào sự chịu đựng trầm cảm Bạn càng thấy được sự đau khổ của các chúng sinh khác dễ dàng hơn Nhất là sự đau khổ của vô số chúng sinh khác Đang phải chịu đựng bệnh trầm cảm Cũng như đã tạo nhân Sẽ phải chịu đựng bệnh này Sự chịu đựng các bệnh này của chính mình Sẽ giúp bạn có thể nhận hiểu được nó Khó chịu đến như thế nào Việc sử dụng bệnh của mình Để phát triển bồ đề tâm Sẽ giúp bạn tịnh quá Vô số nghiệp chướng bất thiện Và tích tụ công đức rộng lớn Như không gian Mỗi lần bạn nghĩ Tôi đang chịu đựng bệnh trầm cảm này Sự đau khổ này thì cho tất cả chúng sinh. Là bạn tích tụ rất nhiều công đức, và càng nhiều công đức thì bạn càng dễ dàng hơn trong việc thực chứng tánh không. Công đức mà bạn tích tụ được bằng cách thực hành Bồ đề tâm, nhận lấy khổ đau của người khác và hiến tặng cho họ phần hạnh phúc và công đức của riêng mình sẽ giúp bạn chứng ngộ tánh không dễ dàng và nhanh chóng hơn. Khi bạn chịu đựng cần trầm cảm Sẽ rất tốt nếu bạn xem tình huống chịu đựng này như một kỳ nhập thức ẩn tu Mặc dù bạn không nhập thức trong ý nghĩa là giam mình trong một căn phòng để ẩn tu Nhưng bạn đang thực sự nhập thức ẩn tu thông qua việc giữ tâm mình luôn ở trong bồ đề tâm Nếu bệnh trạm cảm thúc đẩy bạn thực hành bồ đề tâm Thì suốt ngày bạn sẽ có được sự tịnh quá nghiệp mạnh liệt Và tiếp tụ được rất nhiều công đức Khi bạn chịu đựng sự trầm cảm Trong nhiều tuần, nhiều tháng Thậm chí nhiều năm Trong khoảng thời gian đó Điều đó cũng giống như Bạn đang tu tập một đợt nhập thức Kim cang tác đỏ Đây thực là một đợt nhập thức tốt nhất Vì việc bạn nỗ lực phát triển Bồ Đề Tâm trong từng giờ Từng phút, từng giây Sẽ làm cho cuộc sống của bạn Trở nên có lợi lạc cho tất cả chúng sinh sử dụng bệnh trầm cảm của mình để thực hành bồ đề tâm cũng giống như mật chú sẽ trở thành con đường nhanh nhất đưa đến giác ngộ. Có một cách để chấm dứt bệnh trầm cảm và các vấn đề khác là thực hành quyết liệt sự tịnh hóa trong cuộc sống hàng ngày. Vì như vậy sẽ tỉnh quá được nhân của bệnh trầm cảm. bằng cách tỉnh hóa nhân của các vấn đề bạn sẽ không phải gánh chịu các vấn đề nếu không Bạn sẽ tiếp tục chịu đựng sự trầm cảm từ đời này sang đời khác Như tôi vừa nêu Thực hành Bồ Đề Tâm sẽ mang đến sự tịnh quá mãnh liệt Còn có những cách thực hành tịnh quá mãnh liệt khác nữa Như xưng tán hồng danh 35 vị Phật Thiên định và trì chú kim cang tác đỏ Và thực hiện nghi lễ Bù-ra-quả ri khan Thực hành tịnh quá là rất thiết yếu Vì nếu nghiệp bất thiện không được tịnh quá, bạn sẽ tiếp tục phải chịu đựng bệnh trầm cảm trong các kiếp sau. Chỉ riêng việc chấp nhận bệnh trầm cảm của bạn cũng đã hữu ích rồi. Bạn có thể nghĩ rằng, tôi đáng phải chịu đựng bệnh trầm cảm này vì tôi đã làm vô số hành động ác độc nặng nề trong quá khứ. Hoặc bạn có thể nghĩ rằng, với sự chịu đựng bệnh Bạn đang làm cản kiệt các nghiệp bất thiện đã tạo ra từ vô thị đến nay. Việc suy nghĩ theo chiều hướng này có thể khiến bạn vui vẻ, chịu đựng bệnh, thay vì xem căn bệnh như là tai họa Khi chúng ta giặt quần áo bằng nước xà phòng, đầu tiên có rất nhiều chất bẩn được thải ra. Chúng ta xem đó là hiện tượng tốt chứ không phải xấu. Mặc dù ngay lúc đó quần áo chưa trắng sạch ngay, vì thực hành con đường tu tập cũng thế Nghiệp bất thiện có thể lộ ra Dưới dạng bệnh trầm cảm hay sự đau ốm Điều này không phải xấu Vì nó là dấu hiệu cho thấy rằng Chúng ta đang làm giảm đi nghiệp xấu Chúng ta nên vui mừng Vì bị bệnh trầm cảm hay đau ốm Vì như vậy là chúng ta đang tịnh quá Các nghiệp xấu ác nặng nề Đã tạo trong quá khứ Bằng hình thức chịu đựng Một vấn đề nhỏ như bệnh này Trong thời hiện tại Thế gì lẽ ra phải trải qua sự đau khổ ghê gớm Trong nhiều kiếp nơi các cảnh giới thấp Nếu so sánh với khổ đau trong cõi địa ngục nóng Thì cảm giác khổ đau vì bệnh trầm cảm này chẳng đáng là gì Chúng ta nên cảm thấy là được may mắn cực kỳ Vì thoát được sự khổ đau nặng nề đó Và vì thế ta nên xem bệnh trầm cảm của ta như một dấu hiệu thành công Khi chúng ta tu tập chánh pháp Các nghiệp bất thiện có thể lộ ra rất nhanh và sẽ được giải trừ khi chúng ta bị đau ốm, bị trầm cảm hay gặp phải các vấn đề bất ổn khác. Trong trường hợp này thì sự tu tập giảnh Pháp chính là xa phòng và nước, làm lộ ra các nghiệp bất thiện. Đây là cách lý giải vì sao các hành giả tu tập giảnh Pháp thường bị đau ốm hay gặp nhiều trở ngại khi họ tu tập quyết liệt. Dạo Li Đạo Phật nhấn mạnh tầm quan trọng Của việc luôn giữ tâm Trong trạng thái vui vẻ, hạnh phúc Nếu bạn không hạnh phúc Bạn sẽ khiến cho gia đình Và những người chung quanh bạn Không được hạnh phúc Bạn tự giam mình quá chặt Trong sự trầm cảm đến nỗi Không mở lòng ra với người khác Bạn không thể yêu thương Hay giúp đỡ người khác Hoặc làm cho họ được hạnh phúc Thậm chí Bạn không thể nở một nụ cười với người khác Không thể cho người khác dù chỉ một niềm vui nhỏ nhoài đến thế Ngược lại, khi bạn vui vẻ Bạn sẽ thoải mái và có chỗ trống trong đầu óc Để nghĩ về người khác, để chăm sóc và thương yêu người khác Bạn có thể cười với họ để làm họ vui Và bạn có thể làm công việc hay tu tập tâm linh tốt hơn Nếu tâm rối rắm, thậm chí bạn sẽ ngừng việc tu tập tâm linh Bạn sẽ nản lòng đến nội không thể tụng Dù chỉ một câu Om mani bắt Hum hùng Do đó Khi cuộc sống bất hạnh Điều quan trọng là Hãy giữ tâm vui vẻ hạnh phúc Bằng cách sử dụng các vấn đề bất ổn của bạn Do con đường tu giác ngộ Tuy nhiên Nếu bạn cảm thấy quá phấn khởi Khi thành đạt một việc gì Cuộc đời của bạn cũng trở nên bất ổn Tâm bạn bị phân tán Và một khi tâm không bền ổn Thì không thể tu tập tâm linh Bạn cần thực hành chuyển hóa tâm Sao cho cảm giác đau khổ Cũng như cảm giác hạnh phúc Đều không trở thành chứa ngại Của sự thành tựu con đường tu giác ngộ Bạn cần phải giữ tâm quan hỷ Và tích cực Vì điều này sẽ giúp cho bạn Có một tinh thần khỏe mạnh Và từ tinh thần khỏe mạnh Sẽ đi đến thân thể khỏe mạnh Dĩ nhiên với những người rất khỏe mạnh, sống lâu Cho dù họ đã làm nhiều hành vi bất thiện Như giết mổ hàng loạt chúng sinh Không hề thực hành tịnh quá Và cũng không làm bất cứ việc thiện nào Tuy nhiên, đây không nhất thiết là một dấu hiệu tốt Vì tất cả nghiệp xấu của họ vẫn được lưu giữ Và sẽ kết quả trong tương lai Rồi kéo dài đến mức không thể tưởng tượng được Cuộc đời hiện tại chỉ là ngắn ngủi Như một chớp mắt khi so với tất cả các kiếp tái sinh tương lai hay so với thậm chí chỉ là một kiếp ở trong các quái địa ngục. Ngoài việc mang đến khổ đau trong một thời gian dài vô cùng trong các cảnh giới thấp, nghiệp bất thiện này còn làm cho họ phải chịu đau khổ trong kiếp người trong nhiều ngàn kiếp sống về sau nữa. Chuyển giao bệnh trầm cảm cho tự ngã Phương thức thứ ba để trị bệnh trầm cảm là chuyển giao bệnh cho tự ngã của bạn Cách làm việc làm này cũng tương tự như việc gánh chịu bệnh trầm cảm thay cho các chúng sinh khác Đầu tiên, bạn hãy khảo sát nhân của bệnh trầm cảm Cái gì đã khiến cho bạn phải chịu đựng bệnh trầm cảm này? Chính là tự ngã là tư tưởng dị kỷ có một mối quan hệ tức thì giữa bệnh trầm cảm và tâm dị kỷ mãnh liệt. Về cơ bản, bạn bị trầm cảm chính là vì tự ngã không có được những gì nó muốn có hay mong đợi. Một điểm khác nữa cần được quan tâm là bệnh trầm cảm có thể xảy ra vì trong quá khứ, hoặc vào một đời quá khứ, hoặc trước đây trong đời này, do tâm vị kỷ thúc đẩy, bạn đã quấy nhiễu tâm của vị thầy tâm linh của bạn. Và bạn đã thối lui hay quỷ bỏ lời thầy nguyện Nhưng lý do này cũng dẫn cho thấy Bệnh trầm cảm của bạn là do tự ngã Chính tự ngã bắt buộc bạn phải gánh chịu bệnh trầm cảm Trong kinh điển Khi giảng dạy về lợi ích của Phật tử tại gia thọ ngũ giới Nghĩa là không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm Không nói dối, không uống rượu Và những sự tổn hại nếu không giữ các giới đó Đức Phật đã lưu ý rằng Cảm xúc trầm uất bất ngờ bộc lộ mà không có nguyên nhân cụ thể nào cả thì đó chính là kết quả của hành vi tà dâm bất thiện mà người đó đã làm trong quá khứ. Kinh văn đề cập đến trạng thái trầm cảm bất ngờ xảy ra vào buổi chiều nhưng cảm giác trầm cảm bất ngờ xảy ra vào buổi sáng khi bạn vừa thức giấc cũng giống như vậy. Mặc dù bạn không hề có lý do gì để cảm thấy thất vọng Nhưng bạn vẫn bất ngờ cảm thấy không vui, không hạnh phúc Có khi tâm bạn đang vui nhưng bất ngờ thay đổi Như đám mây bất chợt che phủ mặt trời Tôi cho rằng sự thay đổi như vậy Là do nghiệp bất thiện mà bạn đã làm cho người khác mất hạnh phúc Chính vì tự ngã mà tâm tham ái nổi lên Và rồi bạn phạm tội tà dâm bất thiện Và giờ đến bạn phải nhận kết quả là gánh chịu bệnh trầm cảm Nhưng dù sao thì tất cả những điều đó cũng đều là xuất phát từ tự ngã. Sẽ rất có ích nếu bạn thỉnh thoảng tụng đọc bộ luận Pháp Luân Vũ Khí Sắc Bén của Hammarrita. Điểm chính cần hiểu là, tâm vị kỷ đã tạo nên sự hoạt động của vũ khí nghiệp chướng sắc bén và giờ đây bạn cần phải chuyển vũ khí đó nhắm vào tâm dị kỷ. Vì tâm này trước tiên đã gây cho bạn bệnh trầm cảm. Hay gì tự mình gánh chịu bên trầm cảm bạn trả nó lại cho tự ngã gia bệnh sẽ phá hủy hoàn toàn tự ngã hãy sử dụng bệnh trầm cảm của bạn như một trái bom nguyên tử để phá hủy kẻ thù bên trong là tâm dị kỷ khi đối mặt với kẻ thù trong cuộc chiến bạn sẽ dùng bất kỳ vũ khí gì để tiêu diệt chúng ở đây bạn dùng bệnh trầm cảm của mình để tiêu diệt triệt để cái tôi Kẻ thù đích thực của bạn y phương pháp này Bệnh trầm cảm của bạn trở nên Dược liệu tốt nhất Để điều trị căn bệnh mãn tính của tâm Đó là tư tưởng dị kỹ Nó có sẵn trong tâm Liên tục từ vô thị đến nay Và tác hại mà nó gây ra Cũng có từ vô thị đến nay Giờ đây Bệnh trầm cảm trở nên quá ít Đặc biệt là cho sự phát sinh Thực chứng bồ đề tâm Và bệnh sẽ cực kỳ quý báu Sẽ là cái mà bạn thực sự cần Tôi vừa đưa ra 3 phương thức có năng lực mạnh liệt Để đối phó với bệnh trầm cảm Nhưng bạn đừng cầu mong tình huống Tự nó được giải quyết Bạn cần nhận thức rằng Bạn phải nỗ lực rất nhiều Trong việc áp dụng các phương pháp này Vì khi tâm bạn không vui Thì bạn dễ nản lòng Và không muốn thực hành bất cứ Sự tu tập tâm linh nào Phương thức đầu tiên là Suy nghĩ về sự vô thường và cái chết Đặc biệt ghi nhớ rằng Cuộc sống này chỉ còn một giây phút nữa thôi Rằng cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào Sự suy nghĩ như vậy Sẽ chấm dứt ngay mọi sự luyến bám mong cầu Và bạn sẽ lập tức cảm thấy bình an trong tâm Phương thức thứ hai là Hãy gánh chịu bệnh trầm cảm Thay cho tất cả chúng sinh hữu tình Phương thức thứ ba là Sử dụng bệnh trầm cảm như một quả bom Để phá hủy kẻ thù của bạn là tự ngã Vì một khi tự ngã không còn Bạn sẽ có được khoảng trống để phát triển Bồ Đề Tâm Như vậy, sự gánh chịu bệnh trầm cảm Có thể giúp bạn hiện thực quá Bồ Đề Tâm Việc loại trừ tự ngã chứa ngại của Bồ Đề Tâm Sẽ giúp bạn có khả năng thực chứng Bồ Đề Tâm Và nhờ vào đó, bạn sẽ hoàn tất con đường tu giác ngộ giảm dứt mọi ô nhiễm thu và di tế Đồng thời hoàn tất mọi thực chứng Khi đó bạn mới có khả năng Làm việc một cách hoàn hảo Để phụng sự tất cả chúng sinh Với những phương cách này Bạn dùng bệnh trầm cảm Để thành tựu ý nghĩa cao nhất của cuộc sống Tức là sự giác ngộ Vì lợi là của tất cả chúng sinh Cũng như nọc độc, độc của rắn có thể được dùng để chế biến thành thuốc chữa rắn cắn. bên trầm cảm có thể được sử dụng để phát triển bồ đề tâm và giúp bảo vệ chống lại bệnh trầm cảm trong tương.